Quý vị chắc hẳn đã nhận ra giai điệu quen thuộc của bản Thriller của ông hoàng nhà Quốc quá cố Michael Jackson. Thưa quý vị, cứ vào ngày cuối cùng tháng 10 của hàng năm, tại Hoa Kỳ, lễ hội Halloween lại diễn ra tưng bừng khắp mọi nơi. Lễ hội này cũng được du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây, với những tên gọi khác nhau như lễ hội ma Quỷ, lễ hội hóa trang hay để nguyên tiếng Anh là lễ hội Halloween. Và vào dịp này thì bản nhạc kinh điển Thriller tạm dịch sang tiếng Việt là rùng rợn. vang lên Chương trình âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị những âm thanh rộn rã và kỳ quái của bản nhạc này trong bầu không khí nhộn nhịp và kỳ bí đang diễn ra tại nhiều nơi ở cả Hoa Kỳ và Việt Nam. đêm hội Halloween, trẻ em thường mặc những trang phục của các nhân vật mình yêu thích trong những bộ phim hoạt hình hay phim khoa học viễn tưởng. Bé trai có thể là siêu nhân, người nhện hoặc người máy, còn bé gái có thể là cô bé lọ lem, phù thủy chổi hay bất cứ một nhân vật nào mà các bé thỏa sức tưởng tượng ra. Tại Hoa Kỳ, ngày hội Trick or Treat, con được gọi là cho kẹo hay bị kẹo, nghĩa là các em bé đến gõ cửa từ nhà xin bánh kẹo. nếu không được trò thì bọn trẻ có thể vịt ngượm và quậy phá vào dịp này chủ nhân của những ngôi nhà cũng không quên trang hoàng bên ngoài nhà của mình với rất nhiều đèn mờ ảo cùng với những hình ảnh kỳ quái như mạng nhện bóng ma và không thể thiếu là quả bí ngô được khoét ruột bên trong bên ngoài được đẽo vỏ hình mặt quỷ và gắn nến bên trong theo tục lệ thì những chiếc đèn lồng bí ngô như vậy là cách ghi nhớ các linh hồn đang chịu tội Hình ảnh Halloween bao giờ cũng gồm những chủ đề về cái chết, xấu xa, huyền bí hoặc ma quỷ. Màu đen và da cam là những gam màu chủ đạo. Thank you. Thriller nằm trong album cùng tên, được phát hành năm 1982. Vào thời điểm đó, video này giữ kỷ lục về kinh phí sản xuất 750.000 đô la. Đồng thời, Thriller cũng là một trong những video ca nhạc dài nhất trong lịch sử âm nhạc với hơn 14 phút. Mãi đến năm 1996 thì bị chính Michael Jackson phá vỡ qua một video khác của ông có tên Ghost, Những bóng ma. Và cho đến nay, Thriller... vẫn được đánh giá là một trong những video clip âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, với tổng số đĩa bán hơn 110 triệu trên khắp thế giới, được ghi vào kỷ lục Guinness năm 2006 với album bán chạy nhất mọi thời đại. Ngoài ra, album Thriller còn giành tới 8 giải Grammy vào năm 1984, và riêng Video Thriller vào năm 2009 được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và được xem là có ảnh hưởng lớn về mặt văn hóa. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, thì trên mạng YouTube, video clip này có đến gần 100 triệu lượt người xem. Gần 20 năm trước đây, khi kỹ xảo điện ảnh chưa phát triển như bây giờ, và các ca sĩ chưa chú trọng nhiều đến hình ảnh video clip, thì sự ra đời của Thriller, quả thật, đã gây ngỡ ngàng cho thế giới nhạc pop. Khán giả chăm chú xem video này bởi nó được xây dựng như một bộ phim thật sự, với cốt truyện hấp dẫn và kịch tính. Lấy bối cảnh của những năm 50... Mở màn với hình ảnh chàng Michael trong phim đột nhiên biến thành ác quỷ khi cặp tình nhân đang đi trong rừng, khiến cô bạn gái đang xem phim sợ hãi phải bỏ ra ngoài, và sau đó chàng đuổi theo cô và bắt đầu tiếng nhạc nổi lên. Điều hấp dẫn của video là sự hư hư thực thực của nhân vật chính Michael Jackson, lúc là người tình ngọt ngào nhưng lúc khác lại là bóng ma ghê rợn. Michael Jackson hát hoàn toàn trong bối cảnh là đêm tối, trong khu nghĩa địa. khi nửa đêm những bóng ma đội mồ thức dậy, sự hoảng sợ cùng với giai điệu rộn ràng cùng bước chân của những vũ công trong lốt ma quỷ chính là điểm nhấn mang lại thành công cho clip này. người xem được chứng kiến những màn vũ đạo ma quái với bước nhảy điêu luyện của Michael Jackson vừa không khỏi thó tim lại vừa không khỏi hưng phấn vì tiếng nhạc cuối cùng. Có lẽ chính vì sự kết hợp giữa những trang phục kỳ quái với những bóng ma nhưng mang không khí lễ hội mà Thriller được nhiều người chọn làm nhạc chính khi ngày hội Halloween diễn ra. Nói chuyện với chúng tôi về bài hát Thriller, bạn Minh Thu từ tiểu bang Texas cho biết bạn rất thích bài hát này vì giải điệu vui vẻ. Em nghĩ bài đó rất là hay. Thriller is pretty fun. Bài này thì phù hợp cho Halloween và mấy điệu nhảy trong đó thì rất là nổi tiếng. So Có nhiều người nhảy theo. So that's good. Em thấy là mấy trang phục ở trong bài hát đó thì nhìn giống như là ma quỷ. Sẽ rất là phù hợp cho Halloween. Còn bạn Hùng Anh ở Tennessee lớn lên tại nước Mỹ nên có rất nhiều cảm xúc khi chia sẻ về bài hát này vào dịp Well, I think it's a good song for this kind of holiday, especially Halloween, because it's really the lyrics gets I nghĩ đây là một bài hát cho những lễ hội kiểu như thế này, đặc biệt là Halloween, bởi vì lời ca trong bài hát rất cuốn hút, còn bài hát thì lại có hình những người dùng giỡn để minh họa. Video clip này khiến cho bạn muốn nhảy theo bởi cách mà Michael Jackson ăn mặc và phong cách ấy thì thật là tuyệt vời. Cũng giống nhiều bạn trẻ khác, Mỹ Linh đang sinh sống tại Virginia thì cho biết ý kiến của bạn về bài hát này. Ồ, em cảm thấy cái bản nhạc Sturular uh, nó rất phù hợp với cái uh, cái team của Halloween. Tại vì cái uh, video của nó về uh, có nhiều ma quỷ nên em cảm thấy rất là phù hợp và bản nhạc này rất là hay. Mỗi năm ở Mỹ này thì uh, uh, có ngày lễ hội con ma Halloween thì người ta vẫn... những trang phục kỳ dị, kỳ quái à, nói chung là một cái lễ hội rất là vui cho trẻ em và à, người lớn thì à, cái bản nhạc này mỗi lần mình nhìn thấy cái bản nhạc này là em nghĩ tới halloween khi michael jackson qua đời năm 2009 ở độ tuổi 51 người yêu nhạc của ông ở khắp nơi trên thế giới tổ chức nhiều buổi lễ tưởng niệm khác nhau trong đó đáng nói là tại một nhà tù ở philippines đã có tới 1.500 tù nhân Tập luyện để hát và nhảy múa theo bài hát thriller này. Và đúng hai năm sau ngày ông mất, chiếc áo khoác màu đỏ đen ông mặc khi quay video này cùng với chữ ký của ông được bán đấu giá với con số cuối cùng lên tới 1,8 triệu đô la. Và chủ nhân về sau của chiếc áo này dự định sẽ đưa chiếc áo trưng bày ở các sự kiện từ thiện khắp nơi trên thế giới, nhằm quyên góp tiền chữa bệnh cho các bệnh nhi toàn cầu. Những điệu nhảy vui nhộn. và nùng nhiệt của Thriller giờ đây không chỉ đơn thuần xuất hiện trên sân khấu mà còn xuất hiện trong những ngày vui như đám cưới và hội hè. khi quý vị đang nghe những giai điệu nhộn nhịp này của Thriller thì sẽ có những cô bé, cậu bé trong những trang phục đầy màu sắc đến gõ cửa xin bánh kẹo và xin quý vị đừng quên chuẩn bị một chút bánh kẹo cho những em bé này nhé. Chúc quý vị có một đêm Halloween vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Vũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc cuối tuần kỳ sau.